Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đi đuổi theo người yêu Tổ dĩnh nhìn em trai không quay đầu lại Nhưng cố ý đi chậm rãi Nên con dù lý Dung Dung nhanh chóng đuổi kịp Sau đó bọn họ do dự Ở trên đường cãi cọ một hồi Một thoáng thì lạnh lùng Một lúc sau thì cười vui vẻ Rồi nhanh chóng cầm tay nhau cùng đi trên đường Thật xúc động nhá Em trai Tổ dĩnh cười nhẹ Ánh mắt hơi ơn ướt Điện thoại lại vang lên Tổ dĩnh nghe máy Giọng nói của đối phương buồn bã vang lên. Tổ dĩnh, anh bị chọn kiểu đầu húi cua. Vừa nãy, xài trọng tâm còn rất tự tin, tự cho là có thể dễ dàng giải quyết sang bác trai họ tiết ấy. Vậy mà lúc này giọng điệu lại rất ai oán đấy. Tóc húi cua rất đáng yêu mà. Tổ dĩnh cười vui vẻ. Đời anh thế là hết. Xài trọng tâm buồn như đưa đám. Chúng ta tạm thời không gặp mặt. Phải đợi đến khi tóc dài sao? Tổ dĩnh nằm chặt điện thoại, cười đến cả chảy nước mắt xem ra có một người đàn ông đang cần cô an ổi cậu nói xem cậu nói tôi làm sao yên tâm để con bé tự quyết định gặp gỡ với ai chứ cậu nói cho tôi biết đi thân làm cha tôi rất quan tâm thương yêu chúng nó vậy mà con gái tôi cứ như vậy Tích Cương gào lên giống như giã thủ bắt đầu ra võ đài dài trọng tâm khiến Tích Cương đi nhanh trên đường Tích Cương cao lớn thân thể nặng tới 80kg phải cố hết sức mới khiêng nổi Thật may lúc bình thường anh chăm tập thể hình, hơn nữa tích cương uống rượu say, xài chậm tâm khiêng ông, đi về phía bãi đậu xe, dọc theo đường đi tích cương gạo ẩm mỹ thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của người đi đường. Bác trai, bác đường cử động, xài chậm tâm mặt mũi tối tăm Trên đầu anh chỉ có một lớp tóc mỏng, thợ cắt tóc an ủi anh, còn khen đầu anh rất đẹp, để tóc húi cua rất giống với bối khắc hán. Thuật nhìn rất mốt đó, thợ cắt tóc nói như vậy, mốt cái xít. Sai Trọng Tâm là một tác gia có vẻ ngoài phong nhã, trong nháy mắt xuống cấp thành ông trùm giới xã hội đen, cộng thêm bây giờ bộ dạng đang rất tức giận, mặt mũi xám xịt, thoạt nhìn rất có sát khí, người đi hai bên đường tự động nhanh chóng nhường đường, không dám cùng anh bước song song. Chỉ cần mặc kimono cầm võ sĩ đao nợ thôi, anh có thể đi diễn vai đại võ sĩ, tích cương tiếp tục la ó. Tình cảm có thể kiếm được cơm ăn sao? Năm đó con bé không chịu nghe lời tôi, Yêu đến chết đi sống lại, kết quả thì sao chứ, bị lợi dụng cũng không biết, nhà cửa cũng bị tịch thu, sao con bé lại đần như vậy, đần như vậy tôi yên tâm làm sao được. Xài chậm tâm thở dài, lỗ tai bị gào thét để nỗi ong ong cả đầu. Anh có ý tốt mang Tích Cương đi uống rượu, không ngờ Tích Cương đã lâu không uống rượu, vừa quát muốn ngừng mà không được. Lần trước tổ dĩnh uống rượu say cũng vậy, quả nhiên là phụ nữ. Xài chậm tâm đỡ Tích Cương ngồi xuống nền bãi đậu xe, rồi đỡ ông vào trong xe. Tuyết cương ngục ở trước kính chắn gió, bắt đầu khóc thét. Tôi rất thương con gái, tại sao tình duyên lại lận đận như vậy? Tính nét rất tốt mà tại sao lại luôn gặp phải đàn ông xấu xa chứ? Bởi vì tâm tình của giải trạm tâm cũng không vui, nên lười an nổi Tiết cương, anh khởi động xe hơi, chạy nhanh ra bãi đậu xe. Tiên sinh, quá thời gian rồi, xin nộp thêm 300 tệ nữa. Nhân viên trông xe, trong bãi là một cậu thiếu niên ngăn xe lại. Giải trạm tâm kéo cửa kính xuống, dò rách cậu bé. Cậu nói gì? Thiếu niên lui về phía sau vài bước, xã hội đen, sát thủ. Nhìn mái tóc húi cua hung hăng của giải trọng tâm. Thiếu niên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh, xe của anh vượt quá thời gian. Tôi đập chết những thằng đàn ông chọ chết, chém chết bọn họ. Tích cương gầm thét, cậu thiếu niên trố mắt, căng thẳng mỉm cười với giải trọng tâm. Không có, không sao, các vị cứ đi đi. Thiếu niên vội vàng tránh qua một bên. Giải trọng tâm lại không lái đi, nhìn chằm chằm cậu nhắc Cậu nhóc bị dọa cho sợ đến mức sắc mặt trắng bạch, đôi môi mấp máy. Anh là không nộp tiền cho tôi cũng được không sao? Xài trọng tâm mở cửa xe, đi về phía cậu nhóc. Đừng đánh tôi, cậu nhóc bị sợ hãi trốn xuống gầm bàn. Xài chậm tâm ngồi sồm xuống nhìn cậu ta, vẻ mặt vô cùng phiền muộn hỏi. Cậu thấy mái tóc tôi rất buồn cười, phải không? Gì cơ, thiếu niên sửng sốt, vung mạnh tay. Không... Kiểu tóc này của anh rất giống như bối khắc hán Tôi rất thích Hôm nào rảnh tôi cũng sẽ đi cắt kiểu tóc này Nói thật Thiếu niên bắt đầu khóc Đừng dọa tôi, đại ca, giúp cuộc anh muốn như thế nào chứ Vừa mới rồi ngăn xe anh là lỗi của tôi Xin đừng nổi giận Đi ra ngoài nói chuyện Không cần, xài trọng tâm cầm chân cậu nhóc Kéo luôn ra ngoài Cái mũ trên đầu cậu cũng không tồi Đột nhiên xài trọng tâm có chú ý Sao ạ? Thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất thấy sài trọng tâm đưa tay lấy cặp thiếu niên la lên tiếng thét chói tai không nên đụng thủ tôi sài trọng tâm móc trong ví thả hai tờ một nghìn tệ ra hai nghìn mua cái mũ che giấu nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net